Đám người Quang Minh hội sau khi tàn sát đệ tử Ma đạo bên trong Vân Liên Sơn vụ còn cả gan tập kích cả những vị cao tầng dẫn đội của các môn phái. Cũng trong trận giao tranh này, Hòa Bỉ đã bị thủ thương nhưng sau đó cũng rút lui được. Khi Vạn Khô trái phát đi hiệu lệnh động viên, yêu cầu các đại phái đưa viện binh đến tuyến đầu để ngăn cản Quang Minh hội thì trưởng môn đỗ Mặc đã dẫn một phần lớn tinh anh gia nhập còn hòa trưởng lão thì ở lại thủ hộ hắc diện tông đồng thời dưỡng thương hồi phục vốn nguyên hạo tính xin phép lấy cớ ra trận giết địch để sớm rời đi thật không ngờ đại trưởng lão không do dự từ chối ngay lý do lão đưa ra là tu vi của nguyên hạo không có tác dụng gì quá lớn trên chiến trường mà tạo nghệ đan đạo của hắn lại rất có tiền đồ có thể giúp ích cho tông môn lâu dài do đó Hắn không nên mạo hiểm mà cứ yên ổn ở lại hắc diện tông. Những tài nguyên để luyện dược sẽ được cung cấp cho hắn để sớm ngày đột phá luyện dược sư tam phẩm. Nghe đến đây, nguyên hảo không biết làm gì hơn là ôm quyền cảm tạ. Nếu hắn kiên quyết đòi đi sẽ khiến đại trưởng lão sinh nghi. Thôi thì cứ giả vờ đồng ý rồi tìm cách khác là được. Hắn cũng không tin lão già kia có thể rảnh hơi mà canh chừng mình suốt ngày được. Cũng không vội vàng, Nguyên Hảo tính dành thời gian này để thám thính hết nội tình của Hắc Diện Tông trước đã. Do đó hắn ngoan ngoãn như chú mèo con trở về nơi chú ngụ của mình. Vài ngày tiếp theo, Nguyên Hảo đi lòng vòng khắp Hắc Diện Tông, giả vờ dạo chơi nhưng kỳ thực là đang xem xét từng ngóc ngách. Lúc đi ngang qua nơi ở của chiêu lãm, hắn có chút xúc cảm, bèn đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng khá đơn giản. rộng rãi nhưng chống trải nhìn lướt một lượt nguyên hạo bồi ngồi tính rời đi tuy không biết chiêu lãng sinh từ thế nào nhưng theo lời kể của hòa chuồng lão thì kết quả e là lành ít giữ nhiều gần như toàn bộ đệ tử các đại phái đều bị sát hại hắc diện tông trừ hắn ra thì không ai trở về cả ngay khi xoay người chợt nguyên hạo nổi lên một suy nghĩ nên lại tiếp tục mày mò suốt một buổi hắn phát hiện ra một trận pháp ẩn dấu cực kỳ tinh vi lại mất thêm cả một ngày để phá giải cuối cùng Nguyên hạo cũng phá giải được và lây được một cuốn thư tịch viết tay và một bức thư để tên người nhận là hắn đọc xong nội dung bức thư khóe mắt Nguyên hạo đỏ lên thần thái đau buồn nếu như ngươi đọc được những dòng này có lẽ ta đã không thể trở về được nữa chiêu lãm ta cả đời đam mê trận đạo không có thân nhân càng không người nối dõi Vốn ta cho rằng thiên phú của mình cũng thuộc hàng đỉnh tiêm, không bao nhiêu kẻ có thể so sánh. Suy nghĩ này đã hoàn toàn bị phá vỡ từ ngày ta gặp ngươi, Nguyên hạo Nếu so với ngươi, ta chỉ là một gốc cây nhỏ bên cạnh đại thụ là dòng sông nhỏ so với biển lớn. Vì vậy, ta rất hy vọng nếu ta có mệnh hệ gì thì ngươi hãy tiếp tục con đường dở dang của ta. Đó cũng là nguyện vọng duy nhất của ta trên cuộc đời ngắn ngủi này. Cuốn thư tịch kèm theo là tâm huyết về trận pháp cả đời của ta đúc kết lại. Hy vọng nó có thể trợ giúp ngươi ít nhiều. Kiếp sau xin cảm tạ. Chiêu lãng tuyệt bút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 222 Tình yêu của Linh Quân kết. Rất lâu sau cánh cửa phòng của chiêu lãng mới được đóng lại. Cũng như khép đi một cuộc đời của chính gã. Lang thang vô định. Nguyên Hạo cảm giác trái tim mình có chút xót xa, hắn chưa từng ghét chiêu lãm, thậm chí còn tán thưởng nhiệt huyết đam mê và cố chấp của gã trên con đường trận đạo. Một thiên tài như vậy, giam dấn thân vào nguy hiểm để hoàn thành ước nguyện, để truy cầu cực hạn. Tiếc là trời cao kỳ anh tài, với tình huống lộn xộn trong vân liên sơn vụ, rất có thể gã đã gặp nguy hiểm trí mạng cũng không chừng. Không đúng. hắn có thể cho ta một truyền tống phù thì tất phải có bí quyết giữ mạng riêng cho mình một kẻ chuyên lăn lộn như thế không thể dễ dàng bị hại được giữ lại một chút hy vọng mong manh nguyên hảo âm thầm cầu nguyện cho vị bằng hữu của mình ai cũng có mệnh của mình là phúc hay họa thì chỉ có thiên đạo mới rõ mặc dù không biết ngươi sinh tử thế nào nhưng tâm nguyện của ngươi cứ để nguyên hảo này hoàn thành tự nhủ với lòng như vậy Nguyên Hạo Giảo bước nhanh trở về nơi trú ngụ của mình. Mục tiêu thám thính cũng bị bỏ lại phía sau. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có những lời của chiêu lãm dặn dò mà thôi. Vừa mở cửa bước vào, Nguyên Hạo liền nhận ra Hòa Vân Nhi. Có điều hôm nay cô bé không phải đến thăm hắn mà đang cười nói kể chuyện cho tiểu quân nghe. Tên nhóc kia thì vẫn chưa ra như đá. Môi không hé ra dù chỉ một chút nhưng đôi mắt đang biểu thị nó đang chăm chú lắng nghe. Thấy vậy. Nguyên Hạo cũng không muốn cắt ngang Lam phiền mà lặng lẽ chui vào mật thất, bắt đầu nghiên cứu ghi chép mà chiêu lãm lưu lại. Với quyết tâm cao nhất, hắn gần như dồn mọi tâm tư của mình vào từng từ ngữ, giải nghĩa, phân tích, cặn kẽ vô cùng. Một suy ra ba, ba biến hóa thành mười. Cứ như vậy, sau vài ngày nắm giữ được một chút, hắn lại chui đầu ra ngoài thực nghiệm để kiểm chứng. thú vị thay khi xuất hiện nguyên hạo lại vẫn bắt gặp tiểu quân và vân nhi ngồi với nhau vốn vội vã hắn cũng chỉ lướt qua hai người rồi nhanh chóng lao ra ngoài không thể không công nhận trận pháp sư là một chức nghiệp cao quý và khó khăn không thua kém gì luyện dược sư lý thuyết đã vô vàn tinh diệu khó nắm mà thực tiễn áp dụng còn khó bội phần sau hơn chục lần thất bại nguyên hạo mới rút ra thêm nhiều điều thiếu sót Vốn bản tính kiên trì không khuất phục, hắn lại chui đầu về mật thất để nghiên cứu những đúc kết của mình. Lần thứ hai đi ra để thực nghiệm, nguyên hạo giật mình khi thấy tiểu quân khi lắng nghe Vân Nhi kể chuyện lại biết gật đầu, lắc đầu biểu lộ. Đối với nhân loại thì chuyển biến như vậy chả khác nào mấy đứa thiểu năng nhưng nếu là một vương ýa yêu thú thì lại khác nha. Phải biết ngay cả đám yêu thần thân thiết bên cạnh vị yêu lang này cũng chưa từng được nó đối đãi quá thân mật. Vậy mà chỉ mới vài hôm thôi cô nhóc kia lại thay đổi được nó dù rất nhỏ đi chăng nữa. Tuy có chút bất ngờ, nhưng vốn không có tâm tình hỏi chuyện, Nguyên Hảo lại tiếp tục bỏ qua. Với những sửa chữa khắc phục của mình, lần này hắn bố trí trận pháp cấp 3 đã tiến bộ hơn nhiều. Trận đạo không giống như luyện dược đạo tu vi cũng quan trọng nhưng không quá hà khắc. Một người tu vi trúc cơ như hắn có thể bố trí trận pháp cấp 3, cấp 4... Thậm chí là cấp 5 cũng có thể. Còn luyện dược thì khác. Nếu không có những ngọn lửa cao cấp như địa hỏa hay thiên hỏa hỗ trợ thì việc luyện đan dược cao cấp vô cùng khó khăn vì linh lực không đủ để duy trì những hỏa diễm tầm thường. Bước đầu có tiến bộ làm cho nguyên hạo vô cùng hưng phấn. Hắn lại thực hiện tiếp một loạt thử nghiệm mang tính sáng tạo đột phá. Kết quả mỗi lần thử nghiệm đều được hắn ghi chép từng ly từng tí. Việc kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm cứ như một vòng lặp bánh xe như vậy suốt một tháng trời. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Nguyên hạo ra hay vào đều trông thấy Vân Nhi đến chơi với tiểu quân. Lúc đầu hắn không chú ý cho lắm, mãi đến vài lần sau Nguyên hạo mới phát hiện ra một số thay đổi không tưởng của tiểu quân. Từ chỗ không buồn biểu lộ, dần dần tên này bắt đầu biết trả lời vài chữ đơn giản. Có khi nó còn biểu lộ ra cảm xúc vui buồn, thích hoặc ghét nữa chứ. Xem giá việc ta để yên cho hai đứa nhóc này làm bạn với nhau quả là quyết định sáng suốt. Mưa lâu thấm đất, nước chảy đá mòn. Nguyên hạo cho rằng việc tiếp xúc nhiều với nhân loại sẽ có ích cho phương diện nhân sinh tình cảm của tiểu quân dần dần đa dạng phong phú hơn. Vì thế hắn lại càng cổ suý hơn việc Vân Nhi kết bạn với tiểu quân. Trong lòng đã yên tâm, Nguyên hạo liền không quản đến nữa mà lại đắm chìm trong nghiên cứu trận pháp. Thấm thoát đã thêm hai tháng trôi qua, vào một buổi sáng đẹp trời, một tiếng cười vang vọng cả căn nhà nhỏ của hắn. Ha ha ha sau cùng ta cũng nắm giữ hoàn toàn trận pháp cấp 3 rồi. Ba tháng đối với con người bình thường để học một thứ gì đó là không dài không ngắn. Thế nhưng trận pháp lại là một thứ cao cấp hơn xa những công việc lặt vặt trốn phàm nhân. Một người có thể mất cả vài năm để bước vào trận pháp sư cấp 1 và có khi mất hàng chục năm để thăng cấp. Có khi cả đời muốn thăng cấp cũng lực bất tòng tâm vì tư chất, giới hạn. Ấy vậy mà nguyên hạo chỉ vòn vẹn cần có 3 tháng để đạt đến trình độ trận pháp sư cấp 3. Nói hai từ thiên tài e là còn quá khiêm tốn so với khả năng của hắn. Đáng sợ hơn. Hắn không chỉ chạm đến trận pháp cấp 3 mà còn là đỉnh phong cấp 3 mới kinh khủng. Điều này đồng nghĩa với việc dù trận pháp cấp 3 cao cấp cỡ nào nguyên hạo cũng đủ sức thiết lập được. Mà một điểm quan nhất không ai biết được là con đường trận đạo của hắn cũng giống như dược đạo, Không hề theo một khuôn khổ nào cả, chỉ truy cầu vô hạn mà thôi. Cùng một trận pháp nhưng người thiết lập có thể để lại nhiều khuyết điểm khác nhau. cũng như một loại đan dược phẩm chất không đồng đều vậy. Bất kỳ trận pháp nào thành công, Nguyên hạo cũng đều cẩn thận quan sát, đúc kết để không ngừng hạn chế khuyết điểm lại. Sau cùng, trận pháp mà hắn tạo ra bây giờ ngay cả trận pháp sư cấp 4 thiết lập cũng không thể bằng được. Đây không còn là đòi hỏi tu vi hay kiến thức mà là tư chất. Nguyên hạo có hư vô linh căn nên hắn có thể thấy và chạm tới những thứ mà không ai ngộ ra được. Những kẻ được gọi là thiên tài so với hắn cũng chỉ có thể rửa mắt má nhìn thôi Dục tốc bất đạt Nguyên hạo biết hắn không nên tiếp tục nghiên cứu trận pháp tứ phẩm Mà nên thả lỏng hoặc chuyển sang lĩnh vực khác như tu luyện hay luyện dược Vì thế hắn quyết định xả hơi thư giãn một chút rồi sẽ chuyển qua luyện dược thuật Cũng lâu rồi không tâm sự với tiểu quân Không biết dạo này nó ra sao rồi Nghĩ đến việc tên nhóc kia suốt ngày bị Vân Nhi bám lấy Nguyên Hạo mỉm cười vui vẻ rồi thay một bộ phục trang mới Khi hắn vừa ra khỏi mật thất thì phát hiện tiểu quân đang ngồi một mình Chống cằm nhìn trời xa Nếu đây là một nam nhi hay thiếu nữ thì hình tượng này quả thật là đầy ý vị Nhưng vai chính trong khung cảnh lại là một cậu nhóc nhìn chưa qua 6 tuổi thì Này, ngươi làm gì mà ngồi cụ mặt buồn thiêu như vậy Không lẽ ngươi đã chọc giận Vân Nhi khiến cô bé không thèm đến chơi với ngươi nữa sao? Nguyên Hạo đùa giỡn trên tiểu quân một câu nhưng tên kia không quay đầu lại mà chỉ lắc đầu thở dài. Đã ba ngày rồi Vân Nhi không đến, ta cũng không biết mình đã đắc tội gì với cô ta nữa. Có lẽ cô ta đã chán ghét ta rồi cũng nên. Đáp lời bằng giọng điệu có chút sầu thảm. tiểu quân lại đăm chiêu nhìn về phía mây trắng bay vô định. Nhìn bằng hữu như vậy. Nguyên Hảo ôm chán một cái rồi xua tay nói. Thôi thôi, để ta đi tìm Vân Nhi cho ngươi. Có thể cô nhóc đang bận việc gì đó nên không đến được. Ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Vừa nghe Nguyên Hạo nói xong, tiểu quân hai mắt sáng rực vội túng lấy hắn. Giọng điệu phấn chấn chờ mong. Thật, ngươi giúp ta thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngươi mau đi đi, ta có linh cảm không tốt lắm. Sợ cô ta xảy ra chuyện gì đó Nếu không phải E ngại thực lực khủng bố của tiểu quân Nguyên hạo rất múc cốc đầu nó một cái thật đau Tên gia hỏa này rõ ràng đã rơi vào lưới tình rồi Còn là bệnh tương tư hết thuốc chữa nữa chứ Con mẹ nó Một thằng nhóc bề ngoài mới 5-6 tuổi đã biết yêu đương thương nhớ Đúng là tiểu quỷ mà Ca đây bằng này tuổi còn chưa có bạn gái đấy nhé. Được, được. Ngươi cứ ở đây đợi tin vui của ta. Khó khăn lắm. Mới rượt hai tay của tiểu quân ra. Nguyên hảo phóng nhanh như một cơn gió. Vừa đi hắn vừa suy ngẫm. Mọi chuyện diễn ra hơi ngoài ý muốn của hắn. Nếu tiểu quân đã yêu thích Vân Nhi cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ là ra ra con bé lại là hòa bì. Đại trưởng lão hắc diện tông. Nếu như sau này lão ta giao tranh với nguyệt sư phụ của mình thì tính sao? Không biết lúc đó tên ngốc cô sẽ đứng về phe nào? Hay, thật là nhức đầu mà. Mặc kể chuyện tương lai thế nào, Nguyên Hạo liền quốc nhanh về phía phủ đệ của đại trưởng lão. Từ xa, hắn đã phát hiện ra vẻ khác lạ so với thường ngày. Số lượng lính canh đột ngột tăng gấp mấy lần, còn ăn mặc chỉnh tề, giống như đang canh gác một sự kiện quan trọng. tỏ ra hiếu kỳ nguyên hạo tiến lại gần xem sao thì một tên lính canh mang sắc phục như đội trưởng bước tới chặn lại quát lớn tên kia đây là khu vực cấm ngoại trừ người được đại trưởng lão cho phép thì bất kỳ ai cũng không được tiến vào trong lệnh sẽ bị bắt giam xử lý theo môn quy tỏa ra khí thế của kim đan kỳ gã linh canh tính đẩy nguyên hạo văng ra xa nhưng kết quả không được như ý Tên đệ tử mặc phục sức ngoại môn vẫn đứng chơ ra. Không bị chèn ép như gã đã nghĩ. Ha ha vị sư thúc đây đừng hiểu lầm. Tiểu đệ chẳng qua đi ngang tò mò mà thôi. Không biết đại trưởng lão có việc chi hệ trọng mà phải phái các sư huynh. Sư thúc canh gác nghiêm ngặt như thế. Nở một nụ cười thân thiện. Nguyên Hạo liền xuất ra một lọ đan dược. Lén lút rúi vào trong tay gã trung niên đội trưởng. Cái này... Tên đội trưởng vốn định ném trả lại nhưng khi gã đưa lên mũi người sơ thi giật mình quay sang thiếu niên trước mặt có phần do dự. Đệ tử chỉ là kẻ nhiều chuyện, không có ý đồ gì xấu. Sư thúc người xin nhận chút lòng thành này của đệ tử hiếu kính người. Biết là đối phương đã cắn câu, nguyên hạo liền bày ra tư thái kính cẩn làm cho tên kia yên lòng. Rốt cuộc gã đội trưởng cũng cất bình đan dược vào rồi khẽ truyền âm cho hắn. Xong xuôi... gã liền dùng bộ dạng nghiêm khắc giả bộ khiển trách nguyên hạo vài câu rồi cho đi vừa xoay người rời khỏi sắc mặt nguyên hạo liền tỏ ra có chút âm trầm hắn không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy tông môn hai sao dưới kình thiên phái đến cầu thân cháu gái của đại trưởng lão đây đúng là một tin tức quá chấn động cho hắn và tiểu quân hừ hôn nhân chính trị ở nơi nào cũng có có điều ta thật không hiểu Trong hoàn cảnh chiến tranh đang nổ ra, bọn họ còn có lòng dạ để đi kết thông ra sao? Suy ngẫm một hồi, Nguyên Hảo cũng sáng tỏ được vấn đề này. Chiến tranh xảy ra ắt có tổn thất, do đó các đại tông môn đều ra sức thâu tóm bổ sung lực lượng cho mình. Việc thông hôn này cũng là một phương thức. Môn phái lớn sau khi gả đệ tử mình cho con cháu cao tầng của môn phái nhỏ hơn sẽ từ từ tiến hành thôn tính. Chiêu trò này ở trái đất cũng không có gì mới mẻ, thậm chí có từ rất lâu rồi Kình thiên phái, ta tuyệt sẽ không để cho Vân Nhi phải gả cho một người mà mỗi ấy không thích Không chỉ vì tiểu quân, Nguyên Hảo bản thân cũng không muốn một cô bé dễ thương như Vân Nhi lại trở thành một quân cờ mặc tình người sắp xếp Trước tiên không vội, cần phải coi tình hình thế nào rồi hãng tính toán Không thể quá lỗ mãng được Trong đầu xoay chuyển cực nhanh, Nguyên Hảo nở một cười bí ẩn khó hiểu rồi nhanh chóng biến mất dưới ánh tà dương. Chuyển được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com Chương 223, nàng ấy là của ta nếu nói đến thế lực đông đại lục, không ai không nghĩ ngay đến quang minh hội và liên minh thánh vực. Tất nhiên là vẫn có những sức mạnh không ai dám mạo phạm như vạn dược cốc, địa ám xâm lâm. Ngoài ra còn cả một liên minh các tông phái trung lập ở xa về phía Tây. Chỉ là các lực lượng này đều rất kín tiếng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cục diện nhìn có vẻ yên bình này đã bị phá vỡ bởi cuộc chiến giữa chính và tà. Tứ đại chính phái dẫn đầu quần hùng thảo phạt ma đạo, khí thế cuồn cuộn như hoàng hà. Hướng ngược lại, liên minh tam tông của ma giáo cũng không dễ dàng bị công kích. Với thực lực không kém... Bọn họ cường ngạnh chống trả dẫn đến chiến tranh lầm than, sinh linh đồ thán. Trong bối cảnh này, không ít kẻ có tâm tư muốn thâu tóm lợi ích về mình. Người ta nói thời loạn lạc mới chính là cơ hội quật khởi quả không sai. Nhiều môn phái cố gắng nâng cao thực lực trong khi những kẻ khác thì bị hao tổn nghiêm trọng. Năm môn phái hai sao dưới dưới trướng của vạn khô trại thì hai phái trong đó đã tạo phản sang phe quang minh hội. Ba tông môn còn lại tuy trung thành với ma đạo nhưng họ vẫn nuôi hy vọng vượt lên làm bá chủ. Do đó, trừ vạn khô chạy dốc hết binh lực ra thì các môn các phái khác chỉ gửi một phần binh lực đến để hỗ trợ. Trong khi đó, một phần lực lượng còn lại họ dùng để thủ hộ đại bản doanh của mình và âm thầm đi thâu tóm các thế lực nhỏ phía dưới mình. Chúng ta có thể thấy cái chiêu bài thông hôn rất được các đại phái này ưa chuộng. Đơn giản chỉ là tìm bạn lựa cho một đệ tử của mình rồi từ từ thâm nhập xâm chiếm tông môn kia. Việc này không lỗ lá gì mà cũng không phải phí sức hay dùng vũ lực đàn áp. Trước khi đến cầu hôn, phía kình thiên phái cũng đã điều tra rất tỉ mỉ về hắc diện tông. Trưởng môn đỗ mặc có hai người con trai, tuổi tác không còn nhỏ nữa. Những tên này thê tử không ít, muốn từ bọn chúng khai thác là chuyện không dễ. Mà đại trưởng lão lại có hoàn cảnh khác biệt Lý tưởng vô cùng Lão ta chỉ có mỗi một đứa cháu gái độc nhất nên yêu thương vô cùng Ngoài ra Quyền lực vị hòa trưởng lão này không hề kém cạnh Thậm chí còn cao hơn cả trường môn nhân nữa Phân tích được tình huống như vậy kình thiên phái lần này đã xuất động một trong mười đệ tử xuất sắc nhất của mình là Trần Hằng để ghép đôi với Vân Nhi Ngoài ra phần của hồi môn phía kình thiên phái bỏ ra cũng không nhỏ, có thể xem là xuất chút máu, thả con tép để bắt con tôm. Cao tầng kình thiên phái tin rằng với những gì họ bỏ ra chắc chắn sẽ làm cho phía đại trưởng lão hắc diện tông động tâm. Trừ khi lão già kia hồ đồ lầm cẩm mất trí chứ chẳng ai lại từ chối lời cầu thân với nhiều ưu đãi như vậy, đáng tiếc ở đời chẳng có gì là tuyệt đối cả. Kình thiên phái không ngờ rằng họ đã sắp xếp mọi thứ không chê vào đâu vẫn bị tạt một gáo nước lạnh. Vị hòa trưởng lão kia một lời cũng không cần suy nghĩ liền từ chối thẳng thừng lời cầu hôn. Đối với lão, đứa cháu gái còn quan trọng hơn những lợi ích cám dỗ mà phía đối phương đưa ra. Xin thứ cho, hạnh phúc của tôn tử lão phải do nó lựa chọn. Nếu cháu gái ta đã không muốn thì ta tuyệt sẽ ủng hộ lựa chọn của nó. Không ai có quyền bắt ép hay đe dọa, dù lần này đại diện kình Thiên Phái là một vị trưởng lão nội môn có tu vi nguyên anh hậu kỳ nhưng Hòa trưởng lão vẫn không nhân nhượng tí nào. Điều này khiến cho vị kia có chút trở tay không kịp, khuôn mặt lộ rõ nét bất mãn. Hừ, Hòa lão để nên suy nghĩ kỹ lưỡng rồi hãy trả lời. kình Thiên Phái bọn ta tương lai sẽ còn phát triển vượt xa hiện tại. Bây giờ gà quý tôn nữ vào chính là một cơ hội tuyệt hảo cho sau này Bọn ta sẽ ở lai ba ngày Ba ngày sau ta hy vọng sẽ nghe được một đáp án khác thỏa đáng Dứt lời, tên trưởng lão phía kình thiên phái dắt theo một gã trung niên và một đám hộ vệ rời khỏi Thái độ của lão ta rất rõ ràng Nếu không đồng ý hôn sự thì sẽ không để yên Tuy hai môn phái chỉ lệch nhau có nửa sao nhưng bọn họ có đủ thực lực để uy hiếp hắc diện tông. Gia Gia, cháu không muốn gả cho tên Trần hàng kia đâu. Cháu chỉ muốn ở bên cạnh Gia Gia mà thôi hít. Cô bé Vân Nhi thấy đám người lạ rời đi thì nhút nhát vội bấu chặt vào áo của ông mình, giọng điệu lo sợ nói. Xoa nhẹ đầu đứa cháu yêu quý, vị đại trưởng lão giọng đầy ấm áp dỗ dành Vân Nhi ngoan. Gia Gia không bao giờ bắt cháu phải lấy người cháu không thích đâu. Cháu của ông nếu chọn phu quân cũng phải là đấng thiên tài tế thế, tài năng tuyệt diễm. Một tên trần hàng kia xa xa vẫn còn chưa đủ cái tư cách đó đâu. Nghe Gia Gia mình nói vậy, Vân Nhi thở ra một hơi, lại trở về hình ảnh một cô bé hồn nhiên đáng yêu líu lo. Kỳ thực, ngoài nguyên nhân yêu thương cháu gái Gia, Một lý do quan trọng để hòa trưởng lão từ chối là cấp độ kình thiên phái chưa đủ lọt vào mắt ông. Từ lâu rồi, hắc diện tông ấp ủ tham vọng bước lên, thành một tông môn hai sao rưỡi. Cho nên, họ càng không thể đi bám váy một tông môn chỉ nhìn hơn mình một chút như vậy. Nếu có thì ít nhất cũng phải thiên kiêu chi tử của vạn khô chạy mới đủ tư cách ghép đôi cùng cháu lão. Tuy nhiên, vào thời điểm này đắc tội với kình Thiên Phái đúng là nhức đầu nhức óc Nhất là khi lão đang thân mang thương thế, còn đỗ mặc lại phải ra tuyến đầu để tham gia chiến đấu với kẻ địch. Hiện tại nếu bọn người đến cầu vôn cậy mạnh kiếm chuyện thì quả là khó nhằn. Hừ lão già họ bạch mộ vùi trong tàng kinh các kia trừ khi môn phái xảy ra họa diệt môn mới lộ diện. Còn không thì có chuyện gì lão ta cũng không buồn ngó ngàng đến. Lầm bầm chửi đồng một câu, đại trưởng lão nhất thời lâm vào trầm tư suy tính, cố gắng tìm ra đối sách vẹn toàn. Lão ta không hề biết ngay lúc này một bóng trắng như làn xương mỏng khẽ bốc hơi ngay ngoài cửa sổ của đại sảnh. Hòa trưởng lão từ chối lời cầu hôn của kình thiên phái sao. Chà chà, trong căn phòng nhỏ của mình, Nguyên hạo đang nghe tiểu quân kể lại những gì đã nghe trộm được. Hóa ra tên tiểu lang này đã âm thầm ở một bên mục kích cả thảy buổi nói chuyện. Cũng may là vị đại trưởng lão cao quý kia đã từ chối đối phương. Nếu không chưa biết chừng tiểu quân sẽ xúc động làm ra chuyện gì nữa. Lão già đó xem ra cũng biết điều. Nếu lão dám đồng ý gả vân nhi đi thì... Giọng nói của tiểu quân trở nên lạnh lẽo. Có chút sát khí mơ hồ. Ha ha! Ngươi suy nghĩ đơn giản quá Lão ta có đồng ý hay không thì mọi chuyện đối với chúng ta cũng không thể thành thơi ngồi chơi đâu. Mỉm cười lắc đầu, Nguyên hạo nói một câu khiến tiểu quân khó hiểu. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Tại sao à? Vì đám người kình thiên phái chắc chắn không để yên như vậy. Thứ nhất là về vấn đề mặt mũi. Bọn chúng làm sao nuốt trôi cục tức bị một môn phái nhỏ hơn khước từ yêu cầu của mình một cách không khoan nhượng được chứ? Tiếp theo là mục đích của họ nếu không đạt được bằng thỏa thuận thì sẽ thông qua bạo lực để hoàn thành. Ai có nắm đấm to chính là đạo lý. Ngươi cũng rõ nguyên tắc này mà. Chậm rãi giải, giải thích tỉ mỉ mọi việc cho tiểu quân. Nguyên hạo chắp hai tay sau lưng. dáng vẻ cao nhân hững hờ tiếp lời. Thực ra việc đại trưởng lão từ chối lời cầu hôn lại khiến ta nghĩ ra một kế sách rất hay. Hắc hắc. Có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Vừa giúp ngươi có được người đẹp, vừa ghi điểm với gia gia nhà vở tương lai nữa. Ngươi thấy sao? Mau, mau nói ta biết, ta phải làm gì đây? Tiểu quân dường như không giữ được bình tĩnh, hưng phấn túng lấy nguyên hạo, suýt nửa kéo rách cả áo của hắn. Khổ khổ, từ từ, là thế này. Sau một hồi bàn bạc, cả hai nhìn nhau đầy gian xảo rồi cười phá lên. Không rõ trong hồ lô của nguyên Hạo chứa những gì nhưng tiểu quân lại ưng ý khen hay mãi không thôi. Bên trong nơi nghỉ ngơi của sứ đoàn kình thiên phái. Lão già hòa bỉ kia thật không biết trời cao đất dày. Lão ta thật nghĩ đắc tội với chúng ta thì có thể sống yên ổn sao. Vị trưởng lão họ nhạc dẫn đoàn đang vô cùng tức giận. Nghiến răng hậm hực suốt từ lúc rời khỏi phụ đệ của đại trưởng lão về cho đến giờ. Tên trung niên đi theo lão cũng tỏ ra khó chịu, giọng điệu đầy đay nghiến. Sư phụ, người phải làm gì đo chứ? Con bị từ chối là chuyện nhỏ, nhưng danh dự của Kình thiên phái chúng ta mới là chuyện hệ trọng. Con yên tâm, ba ngày sau lão già đó lại ngu ngốc không chấp thuận thì ta sẽ dùng đến vũ lực. Theo tin tức chuẩn xác ta có được, hòa bỉ đang mang thương thế trong người. Nếu chúng ta ra tay bất ngờ cướp người... Lão sẽ không thể ngăn cản được, đợi đến khi gạo nấu thành cơm rồi, lão ta không muốn cũng phải cúi đầu trước chúng ta thôi ha ha. Thời gian ba ngày như gió thổi, đám người kình thiên phái lại khí thế kéo đến phủ đệ của đại trưởng lão để tiếp tục thảo luận. Hòa lão, thời hạn ta đưa ra đã hết, lão đã suy nghĩ kỹ chưa? Cuối cùng lão có đồng ý gà cháu gai cho đệ tử thân truyền của lão phu không? Giọng điệu có chút uy hiếp. Ánh mắt của đại trưởng lão và tên trưởng lão họ bạch như đối đầu với nhau. Không khí trong đại sảnh cũng vì hai người mà trở nên áp bức khó thở. Ha ha bạch huynh chớ vội. Để ta giới thiệu với huynh và trần hiền chất đây một người. Mỹ phấn, vào đi con. Sau lời gọi của đại trưởng lão, một cô gái dáng vẻ thành thục, dung nhan rất ưa nhìn lệ phép bước vào. Sau khi cối chào các vị tiền bối cao tầng xong Thì cô ta ngoan ngoãn đứng khép nép phía sau đại trưởng lão Sư tôn cho gọi đồ nhi Ha ha Tốt Tốt Mút dâu cười sảng khoái có chút giả tạo Đại trưởng lão hướng Trần Hằng hỏi Trần Hiền Chất Ngươi thay vị nữ đệ tử này của ta thế nào Trước sự xuất hiện bất ngờ của cô gái Trần Hằng hơi cảm thấy không ổn Nhưng vẫn ôm quyền kính cẩn đáp Bẩm tiền bối vị cô nương này tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến chút cơ, tiền đồ sáng lạng. vậy còn dung mạo, bẩm, cô ta cũng khá xinh xắn, hay lắm. bạch huynh, về phần huynh thì đánh giá đệ tử của ta ra sao? dường như đoán ra ý đồ của đối phương, bạch trưởng lão nghiến răng, sắc mặt âm u trầm giọng trả lời, Hòa lão, ngươi đang giở trò quỷ gì đó. Bọn ta không có nhiều thời gian cùng ngươi nói chuyện nhà. Quay lại vấn đề chính đi, mà đứa cháu gai của ngươi đâu rồi? Từ khi bước vào đến giờ, bạch trưởng lão vẫn chưa thấy bóng dáng của Hòa Vân Nhi. Kế hoạch của lão là bắt cóc cô bé nếu đàm phán bất thành. Hiện tại người không thấy thì bắt bằng cách nào cơ chứ? Dù có thực lực nguyên anh hậu kỳ nhưng lão ta cũng không cuồng vọng đến mức nghĩ rằng một mình lão có thể quét ngang hắc diện tông. Chưa tính đến nội tình tông môn có giấu thêm nguyên anh cao thủ nào không thì việc phải đối đầu với các trận pháp phòng vệ cũng đủ làm lão chùn bước. Ha ha cháu gái của ta có việc không đến được, mà có tới cũng không có việc gì liên quan đến nó. Hôm nay lão phu tính bản với Bạch Vinh một việc, Mỹ Phấn là một trong những đệ tử ưng ý nhất của ta, tư chất rất tốt. Nếu Vinh nhất định muốn phối hôn cho hai môn phái chúng ta thì chi bằng để Mỹ Phấn và Trần Hiền chất ghép đôi với nhau Luận về địa vị, tư chất, dung mạo ta thấy hai đứng rất xứng Vinh thấy đề nghị của ta thế nào Ngươi Thẩm rổ xả một câu lão hồ ly trong lòng, đôi mắt bạch trường lão hít lại Tình huống hiện tại lão đang rơi vào thế khó khăn Mục tiêu để bắt cóc uy hiếp không xuất hiện Phía hắc diện tông lại ném ra một con tốt thí, nếu bây giờ không đồng ý trở mặt thì chỉ có thể cường ngạnh, đây không phải là điều mà từ đầu lão ta muốn thấy. Giỏi, suy tính rất hay, hòa bì, lần này ngươi cao tay, thế nhưng đắc tội với kình thiên phái, các ngươi có thể chống đỡ được lửa giận từ bọn ta sao? Ngươi nên suy nghĩ lại, cơ nghiệp ngàn năm không nên để nó hủy hại vì một quyết định thiếu sáng suốt. Hết cách, bạch trưởng lão đành dùng đến chiêu cuối, cố gắng uy hiếp. Nếu như lão già kia vẫn cứng đầu thì đành trở về môn phái tính kế hoạch khác. Ngay lúc này, một tên quản sự vội vã chạy vào, cắt ngang hai người. Hồi bẩm trưởng lão, có chuyện khẩn cấp. Hòa tiểu thư đã bị một kẻ áo đen bắt đi rồi. Ngươi nói cái gì? Kẻ nào to gan lớn mật dám đụng đến tôn nữ của lão phu các ngươi lũ phế vật này có nhiệm vụ trông chừng cháu gái của ta cũng không làm được là sao tên bắt cóc chạy hướng nào mau dẫn đường cho ta tên quản sự sợ đến suýt vỡ mật vội vàng dẫn đại trưởng lão đến nơi vân nhi bị người ta bắt đi đám người kình thiên phái bán tín bán nghi không biết hắc diện tông có diễn kịch hay không nên cũng lặng lẽ đi theo xem tình hình khu vực vừa xảy ra bắt cóc bây giờ đang có rất nhiều quản sự của môn phái Khi đại trưởng lão đến, tất cả đều run rẩy cúi đầu. Một tên lớn tuổi nhất bước ra, cung kính kể ngắn gọn mọi việc. Hừ, ngươi nói kẻ đó có tu vi nguyên anh kỳ à? Làm sao một tên cao thủ như vậy có thể ra vào tông môn mà cấm chế không phát hiện ra điều gì cơ chứ? Trước khi rời khỏi hắn ta có để lại lời gì không? nhăn mày tức giận, đại trưởng lão bùng ra uy thế của nguyên anh kỳ cường giả, quát lớn hỏi. tên tổng quản sự kia mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, run bần bật trả lời, hồi bẩm. trước khi rời đi, tên hắc y nhân nhắn một câu, nói với hòa bỉ, cháu gái của hắn là người của ta, cho dù 10 cái kình thiên phái cũng không có tư cách để tranh đoạt nàng. chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyệnaudio mới.com chương hai trăm hai mươi đối chiến hòa bỉ khốn kiếp dám bắt cóc cháu gái lão phu còn ở đó buông lời ngạo mạn. ngươi hãy dẫn theo một tiểu đội tinh anh cùng ta truy bắt tên láo sực này lại. gầm lên một tiếng vang vọng cả tông môn. đại trưởng lão lóe một cái đã biến mất không thấy đâu. tên quản sự già thấy vậy cũng vội vàng chọn ra chục tên quản sự có tu vi cao nhất nhanh chóng đuổi theo. sư phụ chúng ta có cần giúp hòa trưởng lão một tay không? Trần Hằng quay sang sư phụ mình trưng cầu ý kiến. Vị trưởng lão Kình Thiên phái này nheo mắt một cái rồi phất tay nói, "Tất nhiên là phải bám theo lão già đó rồi. Nếu như có kẻ dám ăn gan hùm mật gấu sỉ nhục Kình Thiên phái thì lão phu cũng muốn kiến thức xem hắn ta có bao nhiêu cân lượng. Ngược lại, mọi việc là do Hắc Diện tông giàn dựng thì ta quyết không bỏ qua." Thế là đám người Kình Thiên phái cũng một đường bám sát. Nhưng giữ một khoảng cách nhất định với đại trưởng lão, trong lòng họ bán tín bán nghi, chưa xác định rõ thực hư nên vẫn chưa có động thái gì quá mức. Tốc độ của Nguyên Anh Kỳ đúng là khủng bố, chỉ một thời gian ngắn đại trưởng lão đã bỏ xa đám quản sự. Nhờ vào ấn ký bí mật lưu lại trên người của đứa cháu gái nên trong một chu vi nhất định lão hoàn toàn có thể xác định vị trí mà truy đuổi. Lũ khốn kiếp! Các ngươi dám đụng đến một sợi tóc của Vân Nhi thì lão phu sẽ làm cho các người hình thần câu diệt, mãi không siêu sinh. Vì lo lắng cho an toàn của cháu mình, đại trưởng lão không quan tâm thương thế mà dùng bí pháp để tăng tốc độ lên. Biện pháp tổn hại này giúp lão nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với mục tiêu. ổ chúng đột nhiên dừng lại. Hừ có âm mưu gì đây? Dù các ngươi có dở mưu ma trước quỷ gì thì ta cũng phải cứu Vân Nhi cho bằng được. Vị trí mà đại trưởng lão lần theo Đức hóa ra là một cánh đồng hoang, một mặt phía xa giáp rừng, bên cạnh là một con sông chảy xiết, một địa hình có thể nói thuận lợi cho việc giao đấu cũng như thất bại đào tẩu. Bây giờ đã là cuối thu, cả cánh đồng toát lên một màu cỏ úa thê lương, tạo nên một cảm giác quạnh quẽ đến nao lòng. Giữa khung cảnh đất trời trống trải đó có hai chấm đen nhỏ có chút lạc lõng đứng ở giữa. Một là Vân Nhi và kẻ còn lại là một hắc y nhân thân hình khá nhỏ bé. Ngươi chịu khó một chút, đợi ra da, da của ngươi và đám người kình thiên phái chạy tới ta sẽ giải kinh mạch cho ngươi. Hắc y nhân giọng điệu không buồn không vui nói với Vân Nhi. Cô bé lúc này đang có vạn con quả đen bay trong đầu, muốn một hơi xả hết vào cái tên bắt cóc mình nhưng miệng lại không thể thốt ra dù chỉ một từ. Kinh mạch toàn thân của cô nhóc đã bị đối phương phong bế lại toàn bộ, ngay cả di chuyển, nói chuyện hay trước mắt đều không thể thực hiện. Vì vậy cô bé chỉ biết dùng đôi mắt to tròn của mình hung hăng nhìn vào hắc y nhân mà thôi. Vù vù, một cơn gió mạnh như cuồng phong đột ngột thổi tới, một bóng người nữa hiện ra. Không nói thì ai cũng biết vị này chính là gia gia của Vân Nhi, Đại trưởng Lão Hòa Bì. Lão ta vừa tới nơi, Liếc mắt thấy cháu gái cưng của mình vẫn, khan toàn thì thầm thở ra một hơi. Khí thế từ đó cũng tăng vọt lên, mạnh mẽ quát lớn. Ta không biết các hạ là ai nhưng thân là trưởng bối lại đi bắt nạt một hậu bối nhỏ tuổi có thấy mất mặt lắm không? Nếu ngươi muốn đánh nhau thì hòa mộ đây xin phụng bồi, đừng lấy cháu ta ra làm tấm kiêng để uy hiếp. Chậm quá trước những lời chất vấn của đại trưởng lão, hắc y nhân chỉ lắc đầu thốt ra hai chữ. ngươi nói vậy là có ý gì ta nói lão rằng ngươi quá chậm đã vậy còn nhiều lời nữa ta dừng lại đợi ngươi cả buổi mới đến ngươi thật sự làm ta quá thất vọng bị lời nói đầy mỉa mai của hắc y nhân chọc giận đại trưởng lão tức đến sôi gan với tính khí của lão nếu không vì đứa cháu cưng thì đã không phải tốn nước bọt làm gì trực tiếp ra tay đánh một trận là xong ngươi cái gì muốn thì đánh lẹ đi được vậy thì ta sẽ lóc thịt ngươi ra gầm lên một tiếng đại trưởng lão vung tay đánh một loạt trường pháp mạnh về phía hắc y nhân ẩm ẩm sau một tràn tiếng nổ kinh thiên ngay vị trí hắc y nhân vừa đứng đất đá bị đánh tan thành một cái lỗ rất sâu do tránh ảnh hưởng đến cháu gái mình đại trưởng lão đã kiềm chế điều khiển lực đạo rất chuẩn xác khói bụi tàn ra hiện rõ thân ảnh của hắc y nhân đang lơ lửng Y phục của hắn vô cùng tươm tất sạch sẽ, không dính cả một hột bụi. Hai tay hắn khoanh trước ngực, ánh mắt có chút hờ hững nhìn đối thủ, không hề có dấu hiệu sẽ ra tay phản công. Không tệ, hãy đỡ tiếp chiêu này của lão phu Hắc hát ngục. Dường như biết trước trưởng lực của mình không đủ đánh bại được hát ngờ nhân, đại trưởng lão nhanh chóng nhắm hai mắt, miệng niệm một chàng chú ngữ. Sau vài chục hô hấp, quá trình chuẩn bị đã xong. Đại trưởng lão cười gần, thủ pháp hai tay biến hóa, cuối cùng hô lên một tiếng. Bình huỳnh, mây đen như được hiệu triệu kéo về quần vũ cả một vùng trời, gió thổi mù mịt. Trước uy thế đáng sợ của chiêu số, hắc y nhân vẫn rừng rưng như cũ. Bình thản đưa mắt nhìn, thiên địa tù lung, hắc ngục hiện, giam hắn lại cho ta. Đại trưởng lão giơ ngón tay phóng ra một giọt máu hòa vào bầu trời đang điên loạn. Lão vừa ra tay xong thì một tia trước lóe qua Từ hư không một cái lồng đen thui không biết từ đâu xuất hiện bao lấy hắc y nhân Nhìn thấy mọi thứ đã thành công mỹ mãn Đại trưởng lão nở một nụ cười đắc ý Vừa ra tay lão đã dùng đến tuyệt chiêu bí mật của mình Không cho kẻ địch có cơ hội trở tay hắc mục cũng chính là pháp thuật thành danh của lão Vô cùng khó đối phó Ngay cả chiêu này lão già thất phu hòa bì cũng dùng đến Xem ra vụ bắt cóc này không phải giả, từ trên cao, vị nhạc trưởng lão cùng đệ tử Trần Hằng của mình và đám hộ vệ kình Thiên Phái đã chạy tới, đứng một bên quan sát nãy giờ. Nếu so về thực lực, hắc diện tông tất nhiên không thể bằng được với tông môn hai sao rưỡi, nhưng nếu chỉ đơn thuần đấu tay đôi thì lại là chuyện khác, chỉ ít một nửa nguyên anh kỳ của kình Thiên Phái không phải là đối thủ của hòa bì. Đó không phải là kết luận chủ quan, mà là hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì tu luyện càng lên cao, muốn tăng một tiểu cấp bậc vô vàn khó khăn. Do đó, tranh lệch giữa một tiểu cấp bậc với nhau cũng rộng như trời với đất, nếu không có vũ khí, pháp thuật cao cường hơn đối phương thì cơ hội chiến thắng của kẻ tu vi yếu hơn gần như là không có. Nhạc trưởng lão cũng thuộc về nhóm những lão giá bất tử trong tông môn nên mới đạt được cấp độ nguyên anh hậu kỳ như ngày hôm nay Tuy nhiên lão ta đột phá chậm hơn hòa bỉ rất nhiều Nên nếu bàn đến căn cơ thì lão xa xa vẫn còn thiếu Cho nên nếu hai người so đấu thì nhạc trưởng lão không có nhiều tự tin có thể đánh bại được hòa trưởng lão Dù ngoài mặt thì lão ta vẫn tỏ ra là mình vượt trội Phải biết rằng hắc diện tông truyền thừa lâu đời Sau trận chiến lạc thần, hòa bỉ may mắn vẫn sống sót tu luyện cho đến giờ, nên nói đến bản lĩnh thì không bao nhiêu người cùng cấp vượt hơn lão. Nhờ có lão chấn thủ mà hắc diện tông ở trong nhóm tông môn hai sao vẫn có uy vọng để kẻ khác e ngại, không dám càn quấy gây sự. Trở lại với trận chiến, nhạc trưởng lão vừa nhìn đã biết đại trưởng lão ra tay thật sự, bởi chiêu hắc mục tù lung này tốn hao linh lực và phải dùng tinh huyết để hoàn thành. bản thân hòa bỉ đang bị thương nếu lão ta không vì lo lắng cho an nguy của cháu mình thì sẽ không giải gì xuất ra chiêu này không đúng hình như hắc mục của lão già kia có dấu hiệu bất ổn định bay xuống nói vài câu nhạc trưởng lão bỗng khựng lại nhìn cái lồng giam âm u kia rung chuyển giống như đang bị bảo tạc từ bên trong phải biết rằng hắc mục này đã từng giam cầm không ít nguyên anh kỳ lão tổ và chưa ai có thể phá giải được nó ừ, dù ngươi có vùng vậy thế nào cũng không thể thoát được đâu hãy thưởng thức thử ngọn lửa âm ti này hòa trưởng lão đương nhiên đã sớm phát hiện dị trạng liền vung tay phóng ra một lá bùa đồng thời vận dụng pháp thuật của mình lá phủ lục kia sau khi bay đến gần hắc mục liền hóa thành một ngọn lửa cuồng bạo màu nâu không ngừng vồ lấy nuốt trọn cả cái nhà tù màu đen kia âm ti tì hòa lão ta đúng là chơi tất tay Không chờ một cơ hội nào cho kẻ địch. Trần Hằng, Vi Sư muốn con sau này cũng phải học hỏi điểm này. Một khi đã ra tay thì phải không để đối phương trở mình. Nên nhớ chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho chúng ta phải trả giá đắt. Con đường tu đạo vô tình, tuyệt không thể nương tay với bất kỳ ai. Tuy không ưa gì hòa bỉ nhưng nhìn kinh nghiệm chiến đấu của lão ta, nhạc trưởng lão cũng phải gật gù. Lấy đó làm bài học gian đe đệ tử của mình. Trần Hằng nghe sư phụ chỉ bảo thì vâng giả kính cẩn khiến nhạc lão hài lòng mỉm cười. Ngay lúc này, ngọn lửa âm ti của đại trưởng lão bỗng dưng bùng lên dữ dội. Có dấu hiệu thoát khỏi sự kìm chế. Ngưng lại cho ta. Lo sợ ngọn lửa ảnh hưởng đến cháu mình. Đại trưởng lão gầm lên. Cố gắng kìm ép âm ti tí hòa lại nhưng không có tác dụng. Không còn cách nào khác. Hòa bỉ bèn thuấn di lao đến chỗ Văn Nhi, định kéo đứa tôn tử của mình cùng tránh xa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay khi lão ta vừa tiến sát đến đứa cháu gái thì một trận rung lắc dữ dội truyền đến và cuối cùng là một tiếng nổ rung chuyển cả một góc trời vang lên như thiên phạt hàng lâm vậy. Ẩm Ẩm Ẩm, hàng loạt các mảnh vỡ đang bùng cháy âm ti tí hòa vang ra bốn phương tám hướng, sắc mặt đại trưởng lão tái mét. Lão phải vung tay tạo ra một màn phòng hộ và cùng lúc đánh bay những mảnh vụn đang bay đến kia. Lúc lão còn chưa xác định được tên hắc y nhân đang ở đâu thì một cánh tay giống như vô hình quỷ dị từ bên hông đánh tới. Khốn kiếp do kẻ địch áp sát quá nhanh, khi đại trưởng lão phát hiện ra thì không kịp đón đỡ nữa. Trong tình huống này lão chỉ kịp tế ra một cái thuẫn hình tròn bằng gỗ chắn trước người, ngay trước khi trường lực của hắc y nhân chạm đến. Quỳnh quỳnh, sau một tiếng ba chạm điếc tai, cả người hòa trưởng lão bị đẩy lui ra xa cả mấy chục bước mới ổn định thân người lại. Lão nhìn xuống cái thuẫn hổ thân của mình thì thấy pháp bảo đã bị một đấm đánh ra một đống vết nứt, hư tổn nặng nề Cảnh tượng này làm cho đại trưởng lão không khỏi nuốt nước bọt một cái, trong lòng nổi lên sóng gió. Người ngoài có thể không rõ, nhưng lão thì biết vô cùng chính xác các pháp bảo của mình được chế tác từ một loại gỗ quý hiếm, có khả năng ngăn trở công kích của nguyên anh hậu kỳ. Nhờ khả năng phòng ngự mạnh mẽ của mình mà cái thuẫn này được lão xem như bùa hộ mệnh, luôn mang theo bên mình, phòng khi bị đánh lén. Bảo vật quý giá là thế, ấy vậy mà tên kia chỉ dùng một đấm có thể đánh hồ thuẫn nứt như mạng nhện sao. Cho dù là tông chủ của kình thiên phái Tu luyện nhục thân mạnh như yêu thú Cũng không làm được như vậy đi nha Tội nghiệp cho đại trưởng lão Lão ta không hề biết rằng đối thủ của mình Là một con yêu thú hàng thật giá thật Còn là yêu vương mạnh mẽ vô song Huyết thống cao quý Có thể xem là vương giả của cả cái linh giới này Thật ra không phải lão ta không nghĩ đến mà căn bản chả ai tin được một yêu vương hóa hình trong truyền thuyết lại ăn no dưỡng mỡ chạy đến đây chơi trò bắt cóc dân nữ cả. Từ khi nào yêu thú thuộc hàng đỉnh tiêm của lạc thần lại có khẩu vị lạ đời như thế cơ chứ? Để hóa hình thì yêu thú phải đặt ít nhất là thất phẩm, tức là tương đương với hợp thể kỳ đại năng già, tồn tại cao chót vót như thần linh so với họ.